các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một cái mùa lũ mà, cái mùa lũ cái con sông ở gần chỗ anh cái sông cầu bạn nào biết á, nó chảy nước nó chảy xiết lắm, mất xác luôn. Chảy nước chảy xiết chết mất xác mà tìm đến phải đến gần 1 tuần không thấy. Gần 1 tuần không thấy mà bỏ rất là nhiều tiền của công sức sức người sức của rồi thuê cả đội cứu hộ thợ lặn người nhái đi tìm mò quanh cái khúc sông dài đằng đẵng đó. Rồi cũng mời thầy mời thợ đến cúng bái các kiểu. Thế nhưng mà không thấy xác. Thế là cái đêm hôm đấy á, đêm hôm đấy là là cúng ở chỗ cái cái cái cái cái thằng bạn anh là nhà là dân tộc dân tộc Chại. Người ta gọi là người Sán Giều. Dân tộc Sán Giều thì họ có một cái lễ cúng là lễ cúng 7 ngày. Cái lễ cúng 7 ngày thì cái đêm hôm đấy là bạn bè bọn anh tập trung lại cùng với gia đình nó cúng 7 ngày. Các em có biết không, cái mùa cái mùa mưa mưa bão á thì thời gian nó vẫn là mùa hè nóng mà. Nó vẫn là mùa hè nóng, trời nó nóng. Thế nhưng mà bắt đầu làm đến cái lễ cúng của người dân tộc, cái màu sắc của họ mang cái tính cứ tính rất thần bí đó. Anh nó thật anh ngồi nghe rượn người mang tính chất thần bí lắm, thế đến lúc mà thầy ông thầy mổ ông cắt tiết con gà ra. Các bạn biết là con gà cái mí mắt của nó là chớp lên trên chứ không phải nhắm dưới như người mình. Thì khi mà con gà nó cắt tiết thì thường các chỉ một lúc thôi, nó sau khi cắt nó chảy hết tiết nó dẫy nó dẫy chết rồi thì nó sẽ nhắm cái mắt lên trên, con gà nó mở trừng mắt. Nó mở trừng mắt luôn. Đó. Mà cái tiết gà các bạn thấy là các bạn cắt ra sau khi nó đông lại rồi ấy thì thì thì lắm thành cái màu nó nó đỏ thẫm đúng không? Nhưng mà đây cái tiết gà nó đỏ tươi. Cái cục tiết gà cái bát nó đỏ tươi luôn. Ông ấy cắm vào đấy uh, mấy que hương. Xong ông đốt bộ ông khấn vái gì á, đánh nó thật nha trời đang nóng như thế. Tự nhiên cả một cái gian nhà năm gian lạnh toát luôn, anh nó thật lạnh đến mức mà các bạn cứ hình dung nó nó cứ thành từng cơn á, cứ rùng mình một phát, nổi da gà lạnh sống lưng, rùng mình một phát, nổi da gà lạnh sống lưng. Nó kiểu như vậy á. Nó nó kinh khủng, nó cái kiểu lạnh ấy, nó nó không phải cứ cứ như kiểu lạnh một đông mình đâu, nó cứ thành từng cơn, từng cơn một mà không phải mình anh thấy, tất cả đám bạn hôm đấy là có 6 thằng con trai, 2 đứa con gái, cộng với cô giáo anh lạnh như thế. Anh cảm giác rõ nó chạy cái cái lạnh nó chạy nó có nổi, nó chạy đâu anh nổi ra gà đấy thật. Bây giờ anh kể là anh đang nổi ra gà này. Đấy. Rồi sau đó nhá. Rồi sau đó nhá. Rồi sau đó các em biết không, trong khi ông thầy ông đang khấn thì thì thì thì kép cái cái cái cái cái ba cái, cái nén hương với cái nén hương anh không nhớ là mấy cái, ông cắm một bó lên một chùm chùm đấy. Tự nhiên mấy cái nén hương cắm này cái bát tết gà nó cháy bừng bừng luôn. Nó cháy. Nó cháy phừng phừng. Đó, cái tàn của nó dụm xuống đến đâu á thì là cuối cùng đến lúc nhìn lại trên cái mặt bàn đó cái tàn hương nó không còn tí nào bạn. Nó không còn nó cháy nó mất hết. À thì đến khoảng tầm 3 giờ sáng là ông thầy gõ cái ông mới làm lễ ông mới tung cái nó không gọi là đồng xu mà nó có một cái cái hình như cái, cái, cái, cái, cái mấy cái hình mặt trăng á. Mấy cái cái hình mặt trăng á. Mấy que anh thành mấy que anh không nhớ. Anh cũng chẳng nhìn thời lúc đấy anh không không để ý là bao nhiêu que. Ông ấy có có có 2 cái như cái hình mặt trăng á, nó bằng bằng bằng ngà. Em các bạn cứ hình dung nó như cái răng nanh lợn đấy. ấy. Thế là nó nó ông ấy tung ông xin quà kiểu gì anh không biết nữa, ông ấy bảo được rồi. Bây giờ đi ra cái bãi sông cái chỗ mà mà mà cái lần đó mấy cái đứa nó tắm sông ở đấy mà tức là cái chỗ mà bắt đầu nó thấy nó mất tích ở đấy. Ra đi. Thì anh nói thật này, đèn đuốc sáng trưng luôn nhưng mà ra nơi anh cảm giác và ánh sáng nó như kiểu nó bị hút hết. Ấy câm ma ma ma thì kinh dị như trong phim luôn. Lại còn thấy xác oan ăn nổi lên. 7 ngày ở sông mùa hè nước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net